Anh thông minh hơn là tôi tưởng một chút Hai đứa trẻ chơi trốn tìm trong một căn phòng lớn Ví vọng của anh rất là thú vị Nhưng không được chuẩn xác cho lắm Xác thực hơn, phải là một con chuột với một con mèo Chơi trốn tìm trong một căn phòng lớn Tôi chính là con mèo, còn anh là con chuột Được rồi, tôi đã từng nói trong truyện của anh Có rất nhiều sai sót Bây giờ tôi nghĩ ra được một ít Ví dụ như ba câu chuyện cổ về Yên Chi Trong câu chuyện đầu tiên, anh nói là chồng của Yên Chi là Âu Dương An Vì phải đi đánh trận nên mới rời khỏi hoang thôn Thật ra không phải như vậy, mà do hoang thôn bị bọn cướp biển đột kích Âu Dương An bị cưỡng ép bắt cóc ra ngoài biển Từ đó Yên Chi chỉ có thể vì một mình trong căn phòng trống vắng Đợi chồng quay trở về Vài năm sau người ta phát hiện một con thuyền của bọn cướp biển Đang trôi dạt trên biển Tất cả những người trên thuyền đều đã chết Và biến thành những bộ xương trắng toát Đây chính là con thuyền ma mà mọi người vẫn hay gọi Chúng chính là toán cướp biển đã cướp sách hoang thôn Thở nào, văn tự đã ghi lại trên thuyền cho thấy Sau khi thuyền cướp biển đi khỏi hoang thôn không bao lâu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 Người mà bọn chúng đã bắt cóc Nhưng trên thuyền lại không phát hiện thấy xác Và quần áo của Âu Dương An Anh ta đã mất tích trên con thuyền ma Như là một điều bí ẩn Câu chuyện thứ hai anh kể rằng Linh hồn của Yên Chi và Âu Dương An Tương ngộ vào đêm Tết Trùng Dương Kết quả là sinh hạ một cậu con trai Anh đã nói sai rồi Vào năm thứ ba mà Yên Chi chia lìa cùng chồng Cô phát hiện ra một người đàn ông bị chết đuối bên bờ biển, hóa ra chính là Âu Dương An, chồng của cô. Yên trì đã đem xác chồng về nhà, hàng đêm lấy máu của mình bôi lên môi của chồng. Cuối cùng anh chồng đã sống lại, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng Âu Dương An đã chết. Vì thế, anh chỉ có thể âm thầm trốn đi, giống như là một người chồng ma. Sau này cùng yên chi san hạ một cậu con trai Và câu chuyện thứ ba anh kể rằng Đào được một tấm bia khắc trong mộ phần Thế anh có biết kết cục Của những kẻ đào mộ đó hay không Họ mang những văn vật đào được Từ trong mộ Lên một chiếc xe khách để rời khỏi chiếc giang Kết quả là lúc ra khỏi tỉnh ngoài Thì xe gặp tai nạn Điều mà khiến người ta Không thể tưởng tượng được ở chỗ Tất cả hành khách trên xe Đều không gặp nguy hiểm Nhưng duy nhất có ba tên đào trọ mộ thì bị mất mạng Nghe tôi nói bao nhiêu là chuyện như vậy Anh nhất định rất ngạc nhiên có đúng không? Dĩ nhiên bản thân anh không ý thức được Thật ra anh sớm đã mắc sai lầm rồi Anh cơ bản không nên viết chuyện ngắn hoang thôn này Và càng không nên đăng chuyện ngắn này trên tạp chí Để bao nhiêu người biết được sự tồn tại của hoang thôn Anh nhất định sẽ hỏi tôi tại sao?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 Ngắn này sẽ gây ra hậu quả như thế nào Nếu như anh nhất định muốn tôi để lại tung tích Thì tung tích của tôi là Nhiếp tiểu sảnh Nhiếp tiểu sảnh Tôi đột nhiên cười ngớ ngững một lúc Sao ưu hồn xinh đẹp trong liêu trai chí dị Lại chạy ra đây để gửi ơ cho tôi Còn nữa Tại sao tôi luôn cảm thấy ba câu chuyện cô ta Hoặc anh ta so với hoàng thôn của tôi Lại càng giống tiểu thuyết Đại khái cô ta hoặc anh ta Cũng đang cùng tôi thiêu dệt câu chuyện thì phải Tôi đã từng đăng lên mạng một chủ đề bàn luận Về ba câu chuyện tại hoang thôn thời cổ đại Thế giới mà chúng ta nhìn thấy Những việc mà chúng ta nghe thấy rốt cuộc là chân thật Hay là hư cấu Cũng một chuyện từ miệng của nhiều người khác nhau Rốt cuộc có thể xuất hiện được bao nhiêu ảnh trong gương đây Những câu chuyện Mà chúng ta nghe thấy thật ra không phải là thực chất của sự vật Mà là cái bóng của sự vật phản chiếu ra những hình ảnh khác nhau Ví dụ những chữ cái chúng ta nhìn thấy trong gương đều là ngược Nếu như thực tế của chữ cái vốn diện ngược lại Thì trong gương sẽ phản chiếu lại hình dáng đúng Vậy thì chúng ta nên hay không nên cho rằng Những gì bản thân mình nhìn thấy chính là thực tế Nếu như vậy thì thực tế và hình phản chiếu sẽ trở nên lưu mờ Ai trong chúng ta cũng không thể phân biệt rõ ràng Tôi nhắc đến ba phiên bản khác nhau của một câu chuyện Và mỗi phiên bản của câu chuyện đều có quan hệ mật thiết với người kể Đương nhiên, phiên bản cuối cùng của câu chuyện là bia mộ của người chết Mặc dù tôi đã từng nói rằng Người chết không nói dối Nhưng chỉ cần chúng ta suy nghĩ sâu xa một chút Có lẽ nào người chết lại không nói dối hay sao? Đến đây chúng ta phát hiện Hoặc là vẫn tồn tại cái phiên bản thứ tư, phiên bản thứ năm Còn những người đọc truyện như chúng ta Lại giống như đang đứng trước vô số những tấm gương Trong một căn phòng mê cung Đứng trước một tấm gương Chúng ta đều tự mình cho rằng Bản thân đang nhìn thấy sự thật Nhưng nếu như xới hết tất cả số gương đó, có lẽ chúng ta sẽ bị phát điên. Biết đâu vẫn còn có nhiều hơn nữa những phiên bản kỳ dị xuất hiện. Nhưng bây giờ, đối với người tự xưng là Nhiếp Tiểu Sảnh, tôi càng lúc càng hứng thú. Tôi lập tức trả lời email cho cô hoặc anh ấy. Nhiếp Tiểu Sảnh, cho dù tôi xưng hô với bạn như vậy, Nhưng tôi không tin là bạn từ chùa Lan Nhược chạy ra Bạn phải biết rằng tôi không phải là Ninh Thái Thần Mà là Yến Xích Hà Trần Yêu Diệt Quỷ Ngoài ra bạn nói mèo bắt chuột Tôi không phản đối Nhưng tại sao bạn nhất định cho mình là mèo Tôi phải làm chuột Tôi thấy phải ngược lại mới đúng Chuyện kinh dị này của Thư viện audio.net Do Trái Táo Đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng, truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Tôi hy vọng bạn chỉ là đang sáng tác truyện, hoặc là đang viết một bộ tiểu thuyết. Nếu như đúng như vậy, tôi nghĩ tôi có thể ủng hộ bạn. Nhưng nếu như bạn vẫn tiếp tục giả mạo thần thánh ma quỷ để dọa nạt tôi, Thì tôi sẽ đưa cái email của bạn vào địa chỉ từ chối nhận thư, tùy bạn hồi âm hay không Sau khi email này được gửi đi, tôi cảm thấy thanh thản hơn mấy ngày trước một chút Phải biết rằng bình thường tôi sẽ không nói chuyện như vậy Nhiếp tiểu sảnh, tôi bất giác khẽ và cười